40 ngày kết hôn Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh IVblog.com, chương 50, ngày thứ 36. Mùa về a r 10 xa chứ, giọng Kim Hưng hễ hạ, vì báo thượng thù ám mắt nham hiểm như một con rắn độc liếm từng tấc lên da Lục Diệp. Lục Diệp chỉ mặc áo mài ồ, lộ cơ tài và lòng ngực đắng chát, mặt anh nghiêm tố ông mãi mãi dao động chẳng chúng sợ hãi khi bị tìm thuốc phiền mạnh mày nói cái gì anh dê ta lên nhìn lỗ kim bé xíu ha ha mày không đó ý lâu được đâu chưa ném thử mùi atom 1 hả nó tuyệt đối có thể khiến mày muốn ngừng mà không được máu kim hưng điên cuồng chảy trong huyết quản đua nhau dồn lên đầu cả chính là cả này nó không chút nào lô tình một phán bán chết đứa em trai duy nhất của cả. Cả sống bao nhiêu tâm tư, ăn bao nhiêu đau khổ, bây giờ rốt cuộc cũng báo thù được cho em gã. Gã có cách giết chết tên đặc vụ này, nhưng gã không làm. Cả muốn nó phải bị dây vò hành hạ đến chết để nó trả lại món nợ giết em. Mày đã ý lắm." Lúc Diệm nhận lấy bộ quân phục màu ngụy lính đưa tới, nhì kéo kiếm chất lượng phát ra tiếng gọt kẹt chối tay Kim hừng nghĩ rằng đương nhiên biết mày sắp chết đương nhiên tao đắc ý Lục Diệp nhấn mày thân hình cao to hơi củ xuống kề bên tay Kim hừng Ồ oh, tao sẽ không chết Anh đứng thẳng dậy ké miệng cười phải chết là mày bắt Lục Diệp tớ đập chết mẹ cậu Kim hừng còn chưa trả lời cửa phòng giam bị đá một cái rằm Ai mắt Lý Bác bốc lửa xông vào, nhào thẳng tới Lục Diệp. ta trái Lục Diệp co lại, chụp lấy cậu ta Lý Bác. Vị thay phải không lên, hung hăng thủ ra sao. Khi Lý Bác còn chưa phản ứng kịp, được kiếm chặn ngang quật ngại, xuống nền xi măng phòng giam. Lý Bác biết mình chẳng kiếm lời được gì, từ ta Lục Diệp. Nhưng thật tự, anh nhìn hết nổi rồi. Bao nhiêu anh em biến cậu ta bị tiêm AR-1. Vừa nông nóng, vừa phẫn nộ, thậm chí nhiều người còn khóc nữa. Đục dịp khen ngược, bổ ngon lành một ngày trời, đến tầm mờ sáng mới tỉnh. Trong ánh mắt lo âu của đồng đội, tỉnh bờ nói một câu nhẹ như phong. Thuôn đó là giả. Có việc này, ai có thể làm được chuyện đó. Tốt nhớ, cậu nói rõ cho tớ. lý bác nhảy bật dậy, trùi qua loa bụi bám trên người, tức giận. Thì một mình tớ không đánh lại cậu. Nhưng bên ngoài còn có rất nhiều lính nhã. Mặt sát Lục Diệp, Tậu có phải thiếu tá lục hay không? Chuyện hôm nay thực sự là quá đáng mà. Không giải thích rõ ràng với họ hôm nay, đừng hồng ra khỏi cánh cửa này. Xem mà làm. Lục Diệp lùm anh một cái, bất lờ đi ra cửa mở cửa. Quả nhiên, ngoài cửa, hai đội quân đứng chỉnh tề như đi làm nhiệm vụ. Đồng loạt nhớ trí, bá ánh mắt trên người anh. Xem ra, Đây là nhất định họ cho ra. Lục Diệp kéo cá một cái ghế ngồi xuống, cũng không đóng cửa, quay đầu hỏi Lý Bác. Quên, tả hâm rồi hả? Lý Bác cũng kéo ghế, ngồi đó diện anh. Cậu tìm cậu ấy. Lục Diệp gật đầu. hiện tại, cậu ấy rất á. Tả hâm, gián điệp quân đội Lục Diệp phải đi nằm vùng trong băng xã hội đen thành phố này. Hiện tại là cánh tay đắc lực của trùng xã hội đen. Đang nổi trội, khá được coi trọng. Lý bác vơ hộp vẹn cái bên châm lửa. Cắn đầu thuốc lá, không tán thành. Quá sơ ý, cậu làm thế sẽ khiến cậu ấy bại lộ. Phòng gói trắng lượng lờ bốc lên, lúc diệp cao mài. Dập đi, tớ có chừng mực. Lấy, lý do cậu em vợ bị đánh. Tìm ban thanh lòng, tính sổ. Tuy nhiên, không có vấn đề gì nữa. Lý bác hừ một tiếng. Sao hả? Khi kết hồn ở nhà còn biến thành đàn bà nữa Người không được mùi khói Lục dịp nhìn lý bác ghét bỏ Tân thường không thích mùi khói Cậu dập đi đừng dính lên người tớ Miệng toàn chữ bậy còn hút thuốc Chàng tránh hơn ba mươi rồi còn không cưới được vợ Thiểu há lục âm thầm phỉ nhổ đồng đội mình một lượt Mới đó đã quên mấy tháng trước Anh còn độc thân y chàng Lý bá Lý bá ngớ người, mấy giây sau mới phản ứng lại, vâng thường là hài Chỉ thăm mẹ nó, tên lục diệp này không điền để chữ Đàn ông, mà bị một phụ nữ, khoảng tới mức này, còn mẹ nó quá bất lực. Anh không cam tâm dập thuốc. Vậy, hành thun của Kim Hưng là do tả hâm cung cấp cho cậu. Vậy còn A ra một thì sao? Là giả thật à? tớ và tiểu ân kiểm tra mấy lần rồi. đồng diệp gật đầu, ngước mắt nhìn kim hừng đã sắp lòi tròng mắt ra ngoài. giả đó, vật tính của AR1 một á đạo, mùi vị cũng cực kỳ kích thích. hơn nữa, bột phấn không mạnh như thế rất dễ làm giả. thực ra, đốn tả hầm bí mật thông báo cho anh, kim hừng tiếp tục với đeo sọ quản lý tốt việc của thành lòng muốn mua AR1 thì anh đã biết. Kim Hưng muốn làm gì? Anh từng ở Vân Nam 5 năm năm năm năm rộng rã chuyên bắt bọn buôn ma túy. theo biết, vài thuốc phiện có thể đến với cấp chuyên gia làm giả AR1 với anh mà nói không khó nhưng Kim Hưng ba kẻ buôn ma túy nhiều năm nếu vô làm giả trong vòng mấy ngày có thể giả được đồ nhái không có sơ hở sao bên trong có thành phần anh tốt dường như lục diệm nhìn ra được tóc mát của lý bác hơn nữa chiếm phần lớn lý băng cả kinh há hốc miệng cậu điên rồi anh tốt cũng có thể tùy tiện đụng vào lục diệm đứa anh có phần hận không rèn sắc thành thép anh tốt nông dân trọng lý băng há miệng nửa ngày không nói nên lời lục diệm thận quá gian xảo, biến hình mõm bụng xấu xa anh tuông có rất nhiều chủng loại ở Trung Quốc tuy thật nông dân có thể trồng anh túc nhưng số lượng anh túc mỗi gia đình trồng không được quá năm cây bằng không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc bình thường mà nói, anh túc nông dân trồng đa phần tính chất đều khá ôn hòa chủ yếu là nông dân trồng đã dùng bình thường dùng không nhiều lắm không tới mức nghiện loại anh túc này tuy bên ngoài không giống với loại bọn buồn ma tỷ bản nhưng khi tỉ mỹ nguyên thành bột thì đúng là thật giả lẫn lộn. Cho dù là trồng ma túy kinh nghiệm lão luyện cũng không phân biệt được. Do số lượng nhà trồng anh tốn cực ít nên dùng cái này giả bột thuốc viện căn bản không có khả năng. Thành ra lúc bọn chúng kiểm tra hàng có khả năng đoán đoán đủ loại nguyên nhân làm giả thuốc viện. Trong mấy chục ngàn trường hợp giả mạo là do mỗi loại anh tốn cây nhà lá vườn này không xuất hiện. Có điều Kim Hưng xui xẻo ở chỗ trùng phả lục diệp thành ra kế hoạch tính toán tỉ mỉ hỏng hết, còn tưởng mình đại thắng. Cao tài, thiếu tá lục quả trò bò, đám binh lính ngoài cửa nhất thời kính nại. Lập tước quan chuyện thiếu tá lục lừa họa chảy nước mắt ra sao ó, chỉ có tùng bãi. Tư thế này, thậm chí còn thiếu nước, bác mặn tới con chỉ đạo. Dạ, không, không có khả năng. Kim Hưng điên cuồng vặn vẹo, ăn giọng gào rỗng, tỉ nhi, thân thần đã sắp tới tranh giới sụp đổ. lục diệm đến dậy, từ trên cao nhìn xuống Kim Hưng, bị trói gô một cục. Muốn báo thù, kiếm sao đi? Anh chưa quên, khi một ván súng của cả này, vâng thường ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh bố, óc một đêm. Cả muốn tìm anh báo thù, anh còn muốn tìm gã đấy. đáy. Ông, để ông. Kim Hưng chỉ cảm thấy đầu óc ong ong như có cây gậy ra xương quấy bên trong làm màn não gà trao đỡn. Rõ ràng đã thành công rồi sao lại thế này sao tự dưng lại biến thành thế này. Ta chưng Kim Hưng đột ngộ co giật tiếp đó vung ra máu. Bị lục diệp chọc tới cõi máu tươi đam lĩnh đứng ngoài đột nhiên ấn lạnh toàn thân liếc mắt nhìn nhau cuối cùng lặng lặng chuồn hết. Nên làm gì thì làm đi thôi, còn thua thẩm thiếu tá lục gì đó để giúp họ tự xử đi. Vì thế, rung liếc bá qua lại thì thấy ngoài cửa trống trơn, một cái bóng ma cũng không có. Anh tức muốn vặn vẹn mũi, đám tranh này thấy mà sợ chạy hết rồi. Tớ về đây, đốc diệm ngước nhìn bóng đêm tối ồn trong lòng hơi nồng nồng. Đã rạng sáng rồi, không biết vâng thường ngủ chưa nữa. Lý bá nhìn bộ dạng anh, hận không thể chữ anh một tiếng. Có điều đàn ông đã kết hôn, không thể nói lý. Anh không muốn chọc giận cậu ta. Đi đi. Chẳng lẽ anh còn giữ cậu ta chát, đúng là gặp quỷ mà. Xe đưa tới dùng. Cái gì không được? Vì cái xe đó có thể họ tự do xài, không tính là lấy xe công xài việc tư. Nhưng anh nhìn thấy lục diệp là không vui ông muốn ta mở. Tớ lái đi đầy, lập điểm phớt lờ anh, tấm lấy chìu cá trên bàn, nhờ là khỏi lướn ra khỏi đồn cảnh sát. Lại chiếc xe mang biển quần khô về nhà. Nhà họ lục im ắng, đèn hành lang cũng đã tắt. Lục Diệp làm dấu, ra hiệu cho người làm lôi ra, ông quanh phòng khách đi thẳng lên lầu. Tắng khén mà cửa phòng ngủ, tầng phòng tối tối, hình như Vân Thường đã ngủ rồi lục diệp nhón chân nhẹ hết mực, cực kỳ cẩn thận cởi quần áo. Với người nhìn vân thường nhắm mắt ngục tài, lốp vân thường ngủ không thích kéo đàm cửa sổ thật kính mà ờ để ở một bên. lục diệp nương ánh trăng và qua kẽ hở này nhìn rõ mặt vân thường, mặn cô rất bé, cầm không nhọn, hơi hơi tròn trịa, điển hình kiểu mặt trứng ngỗng, lồng mày dài, mũi thành tổ, có mấy loạn tóc nghịch ngợm vườn trăm mặt, mang theo chút trẻ còn lúc diệm cuối người hôn lên mặt cô, ánh mắt dịu dàng chăm chú Lần trước khi anh sơ sẩy, cô mới gặp phải chuyện như thế. Sau này sẽ không bao giờ nữa. Tất cả mọi chuyện đều có anh giải quyết. Mọi khó khăn đã có anh gánh vác. Còn cô chỉ cần đứng ở nơi anh nhìn thấy được. Sống hạnh phúc là tốt rồi. Anh không cảm thấy bất lạ chút nào. Bất kể là bây giờ hay là lúc cô bị mù Từ lúc bắt đầu tới giờ Tới dù hai người cùng nhau uống nước ăn cơm đi ngủ Anh đều hạnh phúc Hạnh phúc là do cô mang đến Cũng chỉ có cô có thể làm được Cái đời này không ai có thể thay thế được Tục diệm ông Vân thường vào lòng Điều chỉnh thư thế thoải mái Để cô ngủ càng ngon hơn Trong lòng là dịu dàng và an ủi như sóng cao mãnh liệt, Trong bóng đẹp, nàng mi vân thường khẽ động, chân mày có mắt đều mang theo ý cười ấm áp.